Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện Qua dòng kề của Thu Huệ. Ngày tôi học cả ngày trên trường, hơn 6 giờ tối mới về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ chồng đang cùng bác giúp việc là bác Ngát nấu ăn ở trong bếp. Mẹ chồng tôi trước kia có phụ giúp bố chồng tôi công việc ở công ty, giờ có quân về làm rồi nên mẹ tôi quyết định lui về nghỉ ngơi. vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng đã nở ra một nụ cười đầy trìu mến. Đi học với xe hả con, con mệt lắm không? Dạ không ạ, mẹ cần con giúp gì không ạ? Không cần đâu, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Bể bị bác ngát làm sắp xong rồi. Dạ vâng. Tôi xin phép mẹ xong thì đi lên phòng. Lúc tôi tắm xong, cô tháo cái kẹp trên đầu xuống, để tóc buông tự do rồi đẩy cửa phòng tắm ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp Quân đẩy cửa bước vào, tôi hỏi Thầy đi làm về ạ Ừ, mẹ gọi xuống ăn cơm đấy Em xong rồi thì xuống cơm trước đi Dạ vâng ạ Quân lấy trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho tôi Cầm lấy đi Mật khẩu từ 1 đến 6 Muốn chi tiêu cái gì cứ rút ra mặt tiêu Thoải mái luôn ạ thầy Ừ Nhưng mà em có tiền rồi Chắc là không cần dùng đến thẻ của thầy đâu ạ Cứ giữ lấy đi Tôi lấy em rồi sẽ có trách nhiệm lo cho em Nói xong Quân đi thẳng về phía tủ quần áo, mặt tháo chiếc cà vạt trên cổ ra. Tôi thì đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ để nhìn anh từ phía sau, nhìn cái cách mà anh kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ, sao mà nó quyến rũ thế không biết. Giá mà được tiến lại ôm chặt một cái từ phía sau thì thích biết bao. Nghĩ tới đây, đầu óc của tôi lại bắt đầu đi xa hơn. Tôi nhớ đến câu nói của Hạ lúc sáng, phải chăng sau lớp áo kia đang ẩn chứa những múi cơ săn chắc? đang mụ mị với những suy nghĩ lạ thế thì Quân bất ngờ lên tiếng. "Em nhìn tôi nãy giờ đổ chưa?" Tôi nghe xong mà giật mình. "Sở ạ, em có nhìn gì thầy đâu ạ." Quân đưa tay chỉ về hướng tủ kính ở ngay cạnh chỗ anh đứng. "Ở đó, phản chiếu hình ảnh của em đấy." Nghe xong tôi nhai răng ra mà cười, mà chẳng hiểu sao nó lại như là đang mếu. Thật là không thể tin thủ phạm tối xác mình lại là cái kính đó, giờ có chối cũng khó. Nên tôi quyết định hắng giọng lên mấy tiếng Em xuống nhà ăn cơm đi ạ Thời thay đồ rồi xuống nhanh lên nha Dứt lời tôi chạy nhanh ra cửa Đóng lại một cách nhanh chóng Mà đi xuống dưới nhà Ôi chú choa mẹ ơi Khi hình tượng lạnh lùng gơn trước đây của tôi Nó bay đi đâu mất tiêu rồi Nay cuối tuần Mặc dù không phải đi học Nhưng tôi vẫn dậy sớm xuống nhà Để cùng mẹ tới nước cho đám hoa Và ít rau sạch Mà mẹ tôi trồng ở vườn trước của ngôi biệt thử Từ đợt này trước đó, thì mẹ Châu chồng tôi giờ không có đi làm nữa, nên bà thích chăm sóc cái vườn nhỏ này lắm. Mẹ bảo với tôi là mỗi lần làm vườn, trồng cây, giúp bà ấy cảm thấy thư giãn rất nhiều, bản thân như đang hòa mình vào với thiên nhiên vậy đó. Tới cây trong vườn xong, thì mẹ dẫn tôi đi thu hoạch mấy quả thanh long đang chín đỏ ở một góc vườn. Tôi thì cầm sổ để đụng, còn mẹ chồng thì cầm kéo để cắt. Vừa cắt mẹ vừa hỏi tôi: "Con đã quen dần với cuộc sống ở đây chưa?" Nếu mà gặp khó khăn gì, cứ mẹ can thiệp hay giúp đỡ thì cứ nói nhé." Dạ, mọi thứ đều tốt mà mẹ, con cảm thấy thoải mái lắm." Ừm, có chuyện này mẹ nghĩ là con chưa biết, sẵn tiện nay rảnh mẹ kể cho con nghe." Dạ vâng." Mẹ đặt trái thanh long cuối cùng vừa được cắt ở cây vào sổ, đang cầm trên tay, rồi chỉ về phía bộ bàn ghế gần đó mà bảo, "Lại kia ngồi đi, rồi mẹ kể cho." Dạ Sau khi ngồi xuống ghế, tôi đặt sổ Thanh Long trên bàn, cặp mắt ngước nhìn mẹ như đang chờ đợi xem mẹ chồng sẽ kể gì cho mình nghe. Hai năm trước, khi đó Quân học xong thạc sĩ ở bên Đức, nó gọi điện về bảo với bố mẹ là muốn dẫn bạn gái về ra mắt rồi tính chuyện kết hôn luôn. Khi ấy, bố chồng con phản đối quyết liệt lắm. Ông kiên quyết bắt Quân về nước để thực hiện hôn sự năm xưa của hai đứa. Con biết rồi đấy, bố chồng con vốn là người trọng chữ tín, trọng lời hứa mà. Dạ vâng. Con mẹ, mẹ chỉ biết đứng giữa, một bên là chồng, một bên là con trai. Mẹ thật sự là không muốn chứng kiến cảnh bố con họ bất hòa. Băng lì một thời gian, mẹ nhận được cuộc gọi của Quân, nó báo với mẹ là chia tay rồi. Bản thân cần thời gian để ổn định tâm lý trước khi quay về Việt Nam. Và hơn 1 năm sau, nó trở về nước với hình dáng như một hot boy vậy đấy. Chắc là con vẫn nhớ cái hình dáng béo mút của thằng bé ngày trước phải không? Dạ con nhớ ạ. Ừm. Lúc mà đón nó ở sân bay, mẹ còn không nhận ra đó là con trai của mình nữa cơ. Nói tới đây, mẹ đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Mẹ biết là con phải chịu thiệt thòi khi ở bên quân, thằng bé có lẽ vẫn chưa quên được cô gái kia. Không sao đâu ạ, nhà mình cũng đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều mà. Con đừng nghĩ vậy, nghĩ như vậy là con đang sống vì người khác đấy. Dạ vâng, không hiểu sao mỗi lần mẹ thấy con, mẹ đều có cảm giác rất thoải mái. Ở con nhu thoát ra một nguồn năng lượng tích cực vậy đấy. Mẹ hy vọng con sẽ dùng năng lượng tích cực này để sưởi ấm trái tim của Quân. Hai đứa đứng cạnh nhau rất đẹp đôi đó. Nghe mẹ chồng tôi nói mà tôi cảm thấy bản thân mình may mắn quá. Mặc dù chỉ là con sâu thôi, nhưng qua cách nói chuyện, tôi có cảm giác mẹ coi tôi như là con gái của bà vậy. Tôi định bước đến ôm mẹ một cái thì giọng của Quỳnh mai truyền đến. Hai người ra vườn mà không gọi cháu đi cùng gì cả. Cả tôi và mẹ đều hướng ánh mắt nhìn về phía Quỳnh Mai, mẹ bảo: "Bác tưởng là cháu còn ngủ nên không có gọi, mà việc thui mặt bằng cháu bàn bạc xong với họ chưa?" "Dạ xong rồi bác, cháu đang định lát ghé qua đó bàn bạc với bên thiết kế để sửa lại một vài chỗ." "Ờ, vậy cũng tốt." Tôi nghe mà không có hiểu gì cả, liền hỏi mẹ: "Có chuyện gì thế ạ?" "À, à Quỳnh Mai nó sắp mở tiệm neo con ạ Quỳnh Mai đi đến Ngồi xuống bên cạnh tôi Dạ đúng rồi Em tính mở tiệm neo Đến khi nào khai trương chị nhớ rủ bạn qua ủng hộ em nhá Mình biết rồi Mà Tôi chưa kịp nói hết thì Quỳnh Mai đã ngắt lời Lại mình nữa rồi Chị phải xưng chị gọi em với em ấy đúng chứ Cháu nói như vậy Có phải không bác Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy Liền bìm cười nhìn hai đứa Đúng rồi đó Hai đứa bằng tuổi, nhưng mà theo vay vế thì Quỳnh Mai sẽ gọi con là chị, nên con cứ gọi em nó là em đi cho quen. Dạ con biết rồi ạ. Buổi chiều hôm đó tôi qua nhà bố Phúc để chơi, lý do là có cả Quân đi cùng cơ, nhưng vì anh có việc đột xuất không qua được, nên chỉ có mình tôi qua thôi. Tôi ở chơi từ chiều đến 9 giờ tối thì Quân qua đón. Chào bố xong thì tôi theo Quân ra xe, vừa đi vừa có chút suy tư bâng quơ. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn nói với bố. Bố ơi, Con về rồi đây. Thôi mà chị mới ít phút trước thôi, câu nói quen thuộc ấy đã chuyển thành: "Bố ơi, con về đây." Tại sao chỉ là bớt đi một từ mà lại khiến mọi thứ thay đổi nhiều như vậy? Phải chăng con gái đi lấy chồng thì sẽ ngày càng rời xa bố mẹ đẻ sao? Trong đầu tôi khi ấy chỉ quẩn quanh cái suy nghĩ đó nên tập trung vào đường đi bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng lúc bước bước xuống bậc thềm trước cổng thì bị hụt chân rồi ngã cái uỳnh ra. Miệng thốt lên thứ âm thanh đầy hoảng hốt. Quân thấy vậy liền đi lại đỡ Lê Tôi lên, tiếp đó tôi cũng cứ nghĩ là anh sẽ lo lắng hỏi thăm tôi cơ, ai ngờ đâu, Quân lại hỏi tôi thế này. Em là người giấy đấy à? Sao mà lúc nào cũng để bị ngã thế? Tôi nhìn Quân khẽ cau mày, miệng thì chui ra làm cái bộ mặt giận dỗi, cục cằn mà đáp lại. Kệ em. Dứt lời tôi định bước ra xe trước cơ, ai ngờ chân phải vừa nhấc toan bước đi. thì vùng bắp chân truyền đến cảm giác đau, cơ vùng bắp chân cũng theo đó co lại, khiến tôi gần như tê cứng, không có bước tiếp được. Bản thân tôi khi ấy chưa kịp phản ứng lại mà liền nghiêng người ra sau, tay đưa ra như tìm điểm tựa, cũng may mà Quân kịp thời đưa ra đỡ kịp, nếu không thì chắc lại ngã ra đất lần hai mất thôi. Lúc này Quân ý thức được chân tôi đang không ổn nên có hỏi. Em bị sao thế, chân đau lắm hả? Mặc dù khi ấy tôi biết bản thân chỉ bị trượt sút thôi, chỉ nghe ngã lúc nãy giật sơ sẩy hổ chân, không có sao, nhưng vì dù sao, tay Quân đang giữ cổ tay tôi nên làm tới luôn. Tôi dựa cả người mình lên anh, má trái thì áp sát lên vùng trước ngực của Quân. Tuy là qua lớp áo sơ mi rồi, nhưng mà cảm giác vẫn rất chân thật như tiếp xúc da thịt chạm da vậy. Tôi không lên tiếng trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Quân thấy vậy liền hỏi tiếp. "Ngồi xuống đi, tôi kiểm tra giúp em." Nghe câu này xong, tôi tròn xoe mắt ngước nhìn Quân. Dạ à không cần đâu. Em nghĩ là chỉ cần ngồi trong xe nghỉ một lúc là hết đau ấy mà. Ánh mắt Quân nhìn tôi phảng phất đâu đó sự hoài nghi nên tôi vội vàng dụ anh. "Mà mình lên xe về nhà đi thầy, em còn phải về nhà sớm để học bài nữa cơ." "Ừ, tôi đưa em ra xe." Dạ. Trên đường trở về nhà tôi có hỏi Quân, "Thầy này, tại sao thầy vừa làm ở công ty lại vừa đi dạy ở trên trường ạ? Thầy không mệt à?" Quân vẫn hướng mắt về phía trước. tập trung lái xe nhưng không quên trả lời tôi. "Không, cả hai đều là công việc mà tôi thích nên tôi không thấy mệt." Nói tới đây, Quân rơi vào trạng thái trầm tư một lúc rồi nói tiếp. "Cả ngày bận rộn với công việc cũng sẽ giúp tôi không còn thời gian để nghĩ về mấy chuyện linh tinh nữa." Lúc đó không biết tôi nghĩ gì mà thẳng thắn nói ra miệng câu. "Phải để thích em đi, đảm bảo thầy mà thích em rồi thì mấy chuyện linh tinh đó sẽ biến mất luôn." Lời vừa dứt, Thì cũng là lúc xe của chúng tôi dừng trước đèn đỏ Quân có quay qua tôi Nét mặt vẫn điềm tĩnh mà hỏi Em đang thả tính tôi đây à? Dạ vâng, đúng rồi ạ Trước sự thẳng thắn của tôi Quân chỉ nhách mép cười một cái mà buông lời Nhạt nhẽo Sau đó anh di chuyển tầm nhìn về phía trước Không chút do dự Tại cả việc vẫn còn 37 giây nữa Mới hết đèn đỏ Quân đã lạnh lùng, rứt khoát mà đạp chân ga Trước xe cứ thế lao nhanh về phía trước Với tốc độ chóng mặt Xe chạy như vậy được hơn 5 phút, thầy Quân bắt đầu giảm tốc độ đi chậm lại như cũ. Anh hỏi tôi, "Có sợ không?" Hai mắt tôi nhắm chặt nãy giờ mới từ từ mở ra, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh. "Có ạ. Em sợ thầy phóng nhanh như vậy sẽ gây tai nạn lắm đấy. Không những để mình bị thương lại còn vô tình khiến cho người khác bị thương theo. Thà để đừng có thích tôi nữa nếu không muốn bị thương." "Thầy đừng lo, vì em cam chịu để bị thương nên em sẽ không sợ đâu." Quân nghe xong thì kiểu bất lực mà lắc đầu Tùy em Trở về nhà Trước khi xuống xe Quân có quay qua hỏi tôi Chân sao rồi vẫn đi được chứ Dạ không còn đau lắm đâu ạ Em vẫn có thể đi được Ừ vào nhà thôi Vâng ạ Lên tới phòng Quân lấy trong tủ sau một hộp thuốc bôi đưa cho tôi Này chỗ đó đau thì bôi vào Tôi đưa tay ra nhận lấy hộp thuốc Mà miệng cứ tùm tìm cười Vâng ạ em cảm ơn thầy Biết là thầy chỉ đang làm người tốt quan tâm thôi, nhưng tôi vẫn cứ vui lắm. Giá mà nó đau thật để tôi ăn vạ với hành thầy nhiều thì vui biết bao. Đằng này nó lại chẳng đau đớn gì cả. Cuốn nước thuốc cho tôi xong thì lấy đồ đi vào nhà tắm. Mấy giây sau bên trong đã truyền đến tai tôi tiếng nước chảy. Chả hiểu sao nghe tiếng nước chảy ở trong, làm tôi lại thấy có chút tò mò. Không biết là bụng thầy có mấy múi nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bèn nghĩ ra cách này. Nếu mà thành công là do tôi diễn tốt. Còn không thành công thì là do diễn dở. Tôi mới đứng dậy đến gần nhà tắm, sau đó tôi hét lên. "Cú già kia, cú già kia." Hét từ đây thì tôi im lặng, nghe ngóng tình hình bên trong, tiếng vòi nước vẫn chảy nên tôi quyết định hét lớn hơn một xíu nữa, cộng thêm cả tiếng dậm chân tại chỗ. "Cút, cú già kia, cú già kia." Lúc này thì tôi vừa mới xút hơi thì cửa nhà tắm được người ở trong mở ra. Quần kia ấy chỉ quấn đúng cái khăn ở nửa dưới. Còn phần trên thì không có gì. Tôi ngắm qua một cái thì quái trời sự cơ bắp ở đây. Thôi là từ tư thế ngồi coi do so trên nền nhà, tôi vùng đứng dậy, chạy nhanh về phía Quân. Rồi, 1, 2, 3, tôi nhảy lên ôm chặt lấy anh, hai tay thì vòng qua ôm cổ, chân thì co lên kẹp chặt eo của Quân, hai mắt thì nhắm chặt lại. Sợ, thầy ơi em sợ. Quân đưa tay ra định đẩy tôi xuống, nhưng tôi bám chắc lắm. Có chuyện gì? Chuột Em vừa thấy con chuột ở dưới bàn thầy ạ. Em cứ xuống đi đã, chúng ta đang gần gũi quá mức rồi đó. Dạ. Nghe câu này của Quân, vô tình làm dây thần kinh xấu hổ của tôi chội dậy, bản thân cũng theo đó mà tự tụt xuống khỏi người của anh. Quân hắng giọng lên mấy cái rồi nhìn tôi nói. Nếu mà có chuột, em sẽ gọi bác ngát lên và bác ấy đuổi đi cho. Xít lời Quân quay đi thẳng vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Còn tôi đứng tại chỗ mà sướng muốn điên lên ấy. Cơ thể quân đẹp quá và khỏe khoắn, với những múi cơ cứ phải gọi là siêu săn chắc. Đã vậy được ôm vào, đúng là nhân sinh không còn gì để mà luyến tiếc là có thật. Tôi thì đang cười không khép được miệng là thế, đâu hay biết rằng ở bên trong đang có người đứng yên bất động dưới vòi hoa sen. Nước thì vẫn chảy mạnh mà rơi xuống cơ thể cường tráng ấy, dường như sự gần gũi khi nãy đã vô tình khiến một số thứ đang ngủ yên thì bị đánh thức dậy thì phải. Giờ đã là cuối thu, sắp sửa sang đông rồi đấy. Một chút xe xe lạnh, hoặc thi thoảng là cơn gió mùa bất chợt ùa đến, khiến cho những người cô đơn chưa gấu trở nên than phiền nhiều hơn, đặc biệt là con Hạ. Ý tôi là đang nói về mọi năm trước thôi, chứ năm nay chưa thấy con Hạ, bạn tôi nó than vãn gì cả. Thế nên giữa trên phân tích tầm chiến lược học, thừa nhân lúc đang trong giờ nghỉ giải lao giữa ca học tôi mới bảo nó, "Này, con kia, hử? Sắp đông rồi đấy." Ờ, biết rồi. Chỉ vậy thôi hả? Thế giờ mày muốn sao? Ô hay, bình thường mỗi năm chỉ cần tao nhắc đến sắp đông rồi đấy, là mày lại ngồi ao ước có gấu 37 độ để ôm cơ mà. Năm nay không cần gấu nữa à? Ờ thì năm nay chán rồi, tao không có than nữa. Tôi nhìn hạ, quá ngỡ ngàng trước câu trả lời này của nó, trên hai mắt của tôi cứ trố ra, sợ nghe lầm nên tôi mới hỏi lại. Thật hả? Kỳ hạ gật gật. Mà khoan, Già gần đây tao thấy mày hơi nghi nghi đấy nha. Hình như ít nhắn tin hay than thở cho tao đi chơi cùng. Khai mau, mày có người yêu xảy phải đúng không? Tôi đưa tay mình lên nắm lấy bả vai của hạ mà lắc nhẹ. Nói đi. Mày mà luân lẹo chết với tao đấy. Đừng rồi đừng có lắc người tao nữa, chán mặt. Thế nói đi. Thật ra thì tao với anh Dương đang có trong quá trình tìm hiểu. Ai cơ? Anh Dương bạn chồng tao ấy hả? Đúng rồi. Ngay xong tao gõ nhẹ lên trán của nó một cái. Thế mà không nói sớm để tao hỏi mới chịu kể sao? Không có, anh ấy mới tỏ tình tối qua. Đại loại là kiểu hai đứa mình cứ thử tìm hiểu nhau xem sao, hợp thì tính chuyện lâu dài luôn, bởi vì gia đình của Dương cũng rục anh ấy lấy vợ nhiều rồi. Nhưng mà tao bảo để tao suy nghĩ đã. Wow, cái tin siêu hot như vậy mà giờ mày mới kể cho tao sao? Rốt cuộc tình bạn giữa tao với mày, số cấp từ bao giờ thế? Thầy cũng tính kể với mày rồi cơ Nhưng hôm qua muộn rồi nên thôi Thầy đang tính kể thì mày hỏi trước đấy Ồ sao là thế Là sao rút kinh nghiệm nha Chuyện đại sự như vậy là phải kể ngay biết chưa Ừ Nghĩ lại thì thấy Cái cặp này tiến triển nhanh quá Không biết là con lắp cái động cơ gì vào mà bay ghê Trong khi mình và quân vẫn còn chơi gì cả Đúng là khó hiểu ghê Thế rồi sao nào Mày có thích Dương không Thì cũng thinh thích kiểu đẹp trai, tri thức, sự nghiệp ổn định ấy. Thế thì đồng ý đi, còn chần chờ cái gì nữa? Thì ít ra cũng phải làm tí giá chứ, đồng ý ngay thì dễ dãi quá. Èo ơi, yêu đương mà có khác này, lại còn bài đạt chồng giá luôn cơ. Chà vậy thì sao? Dứt lời hai đứa tôi lại đưa mắt nhìn nhau cười. Vậy là cô bạn thân của tôi tìm được tình yêu của đời nó rồi đấy, mừng ghê. Im lặng được một chút, Hà quay sang hỏi tôi. Còn mày thì sao? Sao gì? Mày với thầy Quân ấy tiến triển đến đâu rồi? Vẫn vậy. Thề né tránh tao cũng như là né tà ấy. Đáng đời mày. Ngày trước mày cũng né tránh mà con trai ghê lắm cơ mà. Do nghiệp nó Phật chứ là phải. Ờ, tao cũng nghĩ giống mày đấy. Cố gắng lên nhá. Thì biết làm sao được, phải vậy thôi chứ. Tối đó thầy Quân bảo là Quân và bố chồng tôi ra ngoài tiếp khách, nên bữa tối chỉ có tôi, Quỳnh Mai và mẹ trên bàn ăn. Bà chồng tôi có hỏi Quỳnh Mai: "Tiệm nem của cháu sao rồi, bao giờ thì khai trương?" Dạ, nó không có gì phát sinh thì chắc là cuối tuần sau bác ạ. Ừm, đã thấy cháu toàn đi sớm về hôm thôi, bác biết là cháu thích công việc này, nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi hợp lý đấy nhé." Dạ vâng. Ăn tối xong tôi lên phòng, nằm nghe nhạc một lúc rồi lấy quần áo đi tắm. Bước vào phòng tắm, tôi cởi hết quần áo đang mặc trên người ra, đứng dưới vòi hoa sen để làm ướt tóc và người. Lúc cầm lọ dầu trên tay, tôi sực nhớ ra là lọ này là lọ đã cũ, hết rồi. Lọ tôi mới mua vẫn còn để ở ngoài cơ. Thế là tôi vội vàng tắt nước, quấn nhanh cái khăn tắm trên người, rương mở cửa nhà tắm chạy ra ngoài, để nguyên mái tóc ướt. Sau khi lấy xong lọ dầu mới từ ngăn kéo tủ, tôi quay người, thẳng hướng nhà tắm mà bước đến. Khi tôi vừa mới đi được nửa đường thì bất ngờ cửa phòng mở ra, sự xuất hiện của Quân sau cánh cửa khiến tôi có hơi hoảng mà đứng yên tại chỗ. Thái Mân chọn xe nhìn anh. Chưa hết, theo sau quân còn có một người lái xe của quân nữa đang bước vào. Sự hoảng hốt trong tôi lại càng tăng cao. Tôi đưa mắt về phía cửa phòng tắm, định chạy thật nhanh vào đó rồi đóng cửa lại. Nào ngờ chưa kịp chạy, quân đã nhanh chân hơn mà bước đến, kéo tôi ôm vào lòng, miệng không quên nói với người ở sau. Cậu ra ngoài trước đi. Vâng ạ. Chỉ tới khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, quân mới chịu buông tôi ra để giáo huấn tôi. Em mặc cái kiểu gì thế hả? Không phải là trong các kiểu đều cần làm sau hôn nhân, tôi đã ghi rõ là không được mặc lố lăng phản cảm ở trong phòng khi có hai đứa sao? Sự tức giận của Quân lúc này khiến tôi bức xúc lên tiếng. Nhưng mà lúc em mặc thế này, chỉ có một mình em ở trong phòng thôi mà. Với lại em đang Tôi chưa nói xong thì Quân vội quay đi hướng khác. Chỉnh lại đi. Chỉnh cái gì ạ? Cổ, giới cổ. Tôi cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra, cái khăn quấn trên người đang bị tụt xuống mà nhìn thấy rõ khe ngực luôn. Chưa kể nước từ mái tóc ướt của tôi còn đang vô thức nhỏ từng giọt nước xuống bả vai và vùng cổ. Thấy vậy tôi vội đưa tay lên giữ chặt lấy phần khăn tắm phía trên, ngại ngùng không biết nói gì mà chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa cái sầm. Tìm tôi khi ấy đập nhanh lắm, hai má tôi cứ nóng ran lên, phải đứng tự trấn tĩnh bản thân mất một lúc mới tiếp tục tắm. Tắm xong tôi đi ra ngoài thì thấy Quân đang ngồi bàn làm việc. Đúng lúc này anh cũng vừa mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. "Khi nào em chưa tắm xong hả? Dạ chưa. Em định gọi đầu mà quên mất lọ dầu ở ngoài nên mới phải chạy ra lấy." "Ờ, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì khi nãy đã hơi to tiếng với em." "Thầy chỉ định xin lỗi bằng miệng thôi sao? Ý em là sao? Nếu muốn tôi nâng điểm bài tiểu luận cho em ấy thì đừng có mơ." "Không hề, thầy cứ nghĩ xấu cho em thế." Thầy nói đi em muốn gì Nếu trong phạm vi thầy làm được Và không vi phạm bất kỳ nguyên tắc hành xử nào Thầy làm giúp em được chứ Quân im lặng một lúc Rồi từ từ gật đầu đồng ý Tôi nhìn quân khẽ cười Đưa tay gỡ cái khăn đang cuốn ở trên đầu xuống Để cho phần tóc ướt rơi tự do Thầy có thể xấy tóc cho em được không Tay em bị làm sao hả Nếu mà thầy cảm thấy khó quá thì thôi vậy Coi như là em chưa nói gì đi rút lời tôi bày ra cái vẻ mặt ủ rũ rồi tự mình đi về phía bàn trang điểm, lấy máy sấy ở trong ngăn kéo ra. Trong đầu tôi khi này đang muôn vàn ý nghĩ về Quân, nào là cái đồ xấu xa, cái đồ khó ưa, cái đồ đáng ghét. Ai ngờ đâu cái lúc mà tôi đưa máy sấy lên chuẩn bị ấn nút thì có một giọng nói quen thuộc ở sau lưng truyền đến. "Để tôi làm cho." Nghe câu này của Quân, tôi không có quay đầu lại mà chỉ âm thầm nhõẹn miệng cười. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng khổ nỗi là quân lại chỉ có dơ cái máy giấy hướng về tóc của tôi, chứ không có làm gì thêm cả. Tôi chờ đến một phút thứ tư, sợ đợi thêm nữa, óc tôi nó văng ra ngoài mất, nên tôi đảnh lên tiếng. Thầy, thầy ơi, thầy có thể dùng tay luồn vào chân tóc của em rồi tung nhẹ lên để các sợi tóc đang dính vào nhau. Gió ướt ấy, có thể tách ra là nhanh khô được không ạ? Thầy cứ cầm cái kiểu hở hững, cái máy giấy rồi chỉa thẳng về đầu em như thế ấy. ngộ lỡ bao nhiêu chữ thầy dạy em ấy đã bay đi mất thì sao." Quân nghe thấy vậy thì liền cười, nở ra một nụ cười hở răng chứ không phải là mỉm cười hay cười nhếch mép vốn có nữa. Nhưng tiếc là nụ cười ấy chỉ thoáng qua có ít giây rồi nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc. Anh đưa tay ra cốc một cái trên đầu của tôi, tuy là nhẹ đấy nhưng mà tôi vẫn cứ hét lên kiểu như ăn vạ. "Sao thầy đánh em? Em đi học cái kiểu gì thế hả?" Học hành kiểu gì, mới mới có một chút gió thổi qua đã đòi trả chỗ thầy là sao? Tại thầy, thầy cứ Chưa kịp nói hết câu, thì Quân đã bật máy sấy lên, sau khi được tôi nhắc nhở thì đã chịu làm theo. Cái cảm giác những ngón tay thon dài ấy đang chạm vào tóc của mình, thật khiến cho lòng của tôi bình yên biết bao. Lúc Quân sấy tóc xong cho mình, tôi có quay lại nhìn anh, buột miệng mà nói ra câu Chắc chắn là thầy từng cắt tóc cho nhiều lần con gái rồi phải không? Nên mới chuyên nghiệp thế này chứ, đúng không? Lúc này nhìn sắc mặt khác lạ của Quân khiến tôi hiểu ra, bản thân đang vô tình khiến anh nhớ về người cũ. Bởi lẽ yêu nhau hơn 4 năm với tính cách của Quân mà chưa một lần cắt tóc cho người yêu thì hơi kỳ. Tôi đã nghĩ rằng thế nào Quân cũng né tránh câu hỏi của mình. Anh ở đâu anh chỉ im lặng một lúc sẽ thật thà trả lời tôi. Đúng rồi, tớ có những khoảng thời gian tôi thường xuyên làm những việc như vậy cho một người. Wow, người đó may mắn thật đấy. Tôi đã hưởng cười khi nói ra câu này, bởi vì cô gái ấy khiến tôi cảm thấy có chút ghen tị. Nói chuyện tới đây, Quân cũng về lại bàn làm việc, còn tôi thì buộc tóc lên rồi ngồi vào bàn học. Ngồi học được gần một tiếng thì tôi lấy truyện ra đọc để thư giãn đầu óc. Thỉnh thoảng sẽ cười một mình với những tình tiết buồn cười của Doraemon và Nobita. Kể ra mình mà có một con như Doraemon Thì cuộc sống này chắc hẳn là thú vị lắm đây Tầm 11 giờ đêm Thì phòng của chúng tôi tắt điện đi ngủ Như đã phân định từ đầu Thì tôi nằm ở giường Còn Quân thì nằm ở sofa Bữa nay không biết tôi uống vài cái gì mà khó ngủ ghê Chào chọc, chọc mãi chưa ngủ được tôi mới liền gọi Thầy ơi thầy ngủ chưa Quân không có trả lời Nhưng mà tôi cảm nhận được Anh vẫn còn thức nên lại tiếp tục hỏi Thầy nghĩ cái gì thế Em đói quá, muốn ăn mì tôm. Tôi cũng đói. Nghe được câu này của Quân, tôi liền ngồi bật dậy. Thế có muốn ăn mì tôm không? Em có sẵn mấy hộp ở đây rồi, chỉ cần xuống nhà lấy nước nóng cho vào là được. Ừ, cũng được. Thế là tôi bật đèn trong phòng lên, đi xuống dưới nhà, mở hai hộp mì tôm ra rồi cho nước nóng vào, đặt chúng lên khay lấy thêm quả chanh mang lên phòng. Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi thích ăn mì tôm lắm. ăn mì mà có vắt thêm chanh vào cùng. Chỉ có điều là khi nãy vội quá nên tôi cầm nguyên quả chanh mà chưa có cắt ra. Quân thấy vậy liền đứng dậy đi lại bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một con dao bấm. Dùng cái này đi. Vâng ạ. Nhận lấy con dao từ tay của Quân, tôi vui vẻ một tay giữ quả chanh, tay còn lại cắt. Quân dặn dò tôi, cẩn thận một chút, dao sắc lắm đấy. Thôi cứ yên tâm đi, em dùng dao chuyên nghiệp lắm. Lời vừa nói ra, Không biết là tôi cắt cái kiểu gì Mà phập một cái vào đầu ngón tay trỏ Tôi hoảng hốt buông dao ra Định đưa chỗ tay đang chảy máu ngậm vào miệng Thì cổ tay đã bị quân nắm chặt Mà giữ lại kéo về phía anh Giọng có hơi gắt gỏng Xem hậu đậu quá vậy Cắt quả chanh cũng không xong nữa Em lỡ trượt tay thôi mà Bình thường em không có hậu đậu như vậy đâu Quân ngay xong thì ngẩn lên nhìn tôi Sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy Khiến tôi hơi sợ mà ngồi im Không dám nói thêm lời nào Mặc dù vậy thì quân vẫn rất cẩn thận Lấy hộp y tế cá nhân ở ngăn kéo tủ Băng lại viết thương cho tôi Sau đó thì ăn mì Ăn xong quân chủ động trong việc thu sạn Còn tôi thì leo lên sườn nằm Giờ ăn no rồi Đầu tôi nó lại nhớ đến cảnh của quân Băng lại viết thương cho tôi cẩn thận khi nãy Nghĩ một lúc tôi liền ngẩn đầu lên Nhìn anh rồi hỏi Thầy Có khi nào thầy thích em rồi không nhỉ Luyền thuyên cái gì vậy đi ngủ đi Thử thử nghĩ kĩ lại xem Kiểu như là nghiêm túc tặt tay trước ngực Để nghiên cứu xem Để em nói có đúng không Đừng có suy nghĩ mọi thứ theo ý muốn của mình Sẽ bị tổn thương đấy Ngay sau gương mặt đang vui vẻ mong chào của tôi Bỗng chốc trở nên ỉu xỉu Em biết rồi Chúc thầy ngủ ngon không gặp ác mộng nhá Dứt lời tôi kéo chăn trùm kín đầu luôn Sáng ngày hôm sau Tôi vừa xắt xe ra cổng để đi học Thì thấy Quỳnh Mai Tay của em ấy ôm một báo hoa hồng lớn Cùng một cái túi quà Đứng từ thương hiệu Hermes Đứng cạnh là một chàng trai trông cũng đẹp trai lắm Nếu mà tôi đoán không lầm Đây là cậu bạn trai Người mà em ấy từng kể với tôi lần trước Thấy bảo là quen nhau gần 2 năm rồi Lúc mới đầu thì chỉ là biết nhau Do có chung bạn Lâu dần phát sinh tình cảm và yêu nhau Thế tôi đi ra Thì Quỳnh Mai liền kiễn chân lên hôn chuột một cái Lên má người đàn ông đó Về đi, lại đem qua chỗ của anh Ừ, anh biết rồi Nói xong, anh ta lên xe ô tô rồi lái đi luôn. Quỳnh Mai đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi khuất xa dần, mới quay ra nhìn tôi. "Chị đi học à?" "Ừ, bạn trai của em đây à?" "Đúng rồi ạ." Nhìn đẹp trai ghê. Lại có khi nào nhà mình lại sắp có cỗ rồi không nhỉ? Cũng có thể lắm mà. Nhìn nụ cười tươi tắn hạnh phúc của Quỳnh Mai, hình như tôi cũng cảm thấy vui lây. Hy vọng là em ấy sớm được có một kết kết đẹp và viên mãn cho cuộc tình này. Chào tạm biệt Quỳnh Mai, tôi lại leo lên xe tiếp tục công cuộc đi tìm con chữ. Kẻ cũng nhanh ghê, mới ngày nào còn là cô sinh viên năm nhất, thế nào mà vèo cái đã là sinh viên năm cuối. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, nhưng đôi khi cái giá của sự trưởng thành khiến họ nhận ra cứ mãi là một đứa trẻ sẽ tốt hơn. Vậy là mùa đông đến thật rồi, bên cạnh những cơn gió mùa đang luồn lách tìm đến gõ cửa từng nhà, thì một biểu hiện rõ ràng nhất về việc đông chính là việc phải chui ra khỏi chăn. vào mỗi buổi sáng. Chính vì điều này mà trong đầu tôi rất nhiều lần từng có suy nghĩ muốn biến thành con gấu để được ngủ đông vậy. Không giống như ai kia, gần như sáng nào cũng dậy rất sớm tập thể dục bằng cách chạy bộ. Sáng nay tôi có ca học của quân, đang lúc nghe giảng thì điện thoại trong gần bàn của tôi bật sáng đèn, kèm tiếng rung nhẹ. Tôi cầm lấy ra để thấy có thông báo, có một tin nhắn của anh Tân. Vì rất ít khi Tân chủ động nhắn hay liên lạc với tôi. nên tôi cảm thấy lạ lạ mởn xem luôn. Nội dung tin nhắn: Em có rảnh không? Đọc xong tôi liền trả lời lại ngay. Em đang học ở trên trường à? Em có việc gì không? Nhắn xong tôi gửi đi luôn, mắt tôi lúc này còn dán vào màn hình điện thoại chờ xem anh Tân sẽ nhắn cái gì. Bỗng có bàn tay ai đó đập nhẹ lên vai của tôi. Tôi nghĩ bụng, chắc là con hạ, nên mới mạnh dạn hất tay nó ra. Đừng có phiền tao, tao đang bận đấy. Lời tôi vừa nói ra được 3 giây, Thì giọng đàn ông nghe hơi quen quen vang lên bên cạnh. Em bận cái gì? Tôi nghe xong thì hơi giật mình nhẹ. Quái lạ nhỉ, sao giọng con hạ nghe khác thế? Khi quay ra thì ối trời ơi, Quân đang đứng ở ngay bên cạnh. Tôi hoảng quá nên không cẩn thận làm rơi cái điện thoại xuống đất. Nhưng đã kịp cúi xuống nhặt đâu mà vội vàng đứng thẳng dậy, ấp a ấp úng thưa. Thầy, thầy ạ. Ừm. Tôi vừa hướng dẫn cả lớp Cách tính thời gian hoàn vốn trong trường hợp có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ. Em làm thử câu lên bảng đi. Dạ em ạ. Đúng rồi. Khi mà cả lớp đều tập trung hướng mắt để nghe tôi giảng thì chỉ có em cúi mặt xuống. Chắc là em rất am hiểu chủ đề này. Nói xong quân bắt đầu di chuyển về vị trí của anh trên bụng sảng. Thấy vậy tôi mít liền quay qua con hạ đang ngồi ở cạnh mà nói nhỏ. Làm thế nào vậy mày? Thầy chưa có... Khi mà tôi còn chưa kịp nghe con hạ nói xong, thì giọng của Quân lại một lần nữa vang lên. "Lên bảng làm đi em, cách làm tôi đều hướng dẫn rõ ràng rồi đấy." Tôi nghe xong thì lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ngồi, chân bước từng bước nặng nhọc lên bảng. Đầu thầy cứ ngoảnh lại nhìn cái hạ. Không rõ nó bị sao mà cứ lắc đầu như con lật đật ấy. Khẩu hình miệng thì mở ra, nhưng mà tôi không đủ khả năng để chuyển thể khẩu hình miệng ra ngôn ngữ nên đành chịu, không biết nó định nói gì. Cầm viên phấn trong tay, tôi nhìn các số liệu của bài trò mà hơi hoa mắt. Nãy cúi đầu xuống có một lúc thôi mà sao đã hướng dẫn nhanh thế nhỉ? Tôi đứng tại chỗ, hết nhìn lên bảng trong tuyệt vọng, lại cúi xuống nhìn đôi giày của mình đang ở chân. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, được tầm 6 7 phút gì đó, tôi quay sang nói với Quân. "Dạ, thưa thầy." "Hử? Xong rồi hả em?" Nghe câu này, tôi liền khẽ cao mày nhìn Quân. Rõ là bản thân anh có thể dễ dàng nhìn ra, từ lúc lên đây đến giờ, tôi đã viết được chữ nào đâu, thế mà lại hỏi xong rồi hả em, nghe tức thật đấy. Nhưng vì đang ngồi trên lớp, phải giữ chừng mực, tình thầy trò mến yêu, nên tôi phải nhã nhặn gượng cười nói. Dạ không ạ. Em muốn nói với thầy là câu này em không biết làm. Quân nhìn tôi anh hãy gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã hiểu ý rồi lên tiếng. Hóa ra là vậy. Nói xong câu này thì Quân khẽ mỉm cười. Em đứng chỗ kia đi, tôi sẽ hướng dẫn Dạ vâng Quân đưa tay chỉ về phía mép bảng Tôi nhìn theo rồi ngoan ngoãn đi ra đứng đó Sau khi thấy tôi đứng ở vị trí đó Quân yêu cầu Anh liền quay xuống nhìn cả lớp Như các em chăm chú Nghiêm túc nghe rằng ở dưới đều biết Tôi chưa hề hướng dẫn các em Cách làm kiểu này có đúng không Vâng ạ Thế bây giờ bắt đầu nha Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải Đến khi đứng nghe hết những gì quân nói tôi mới hiểu ra Hóa ra là khi nãy quân chưa hề hướng dẫn cách làm Chẳng qua là vì thế tôi không tập trung nghe giảng Nên mới đành thử tôi bằng câu nói đó thôi Ai ngờ tôi lại bị mắc câu đi lên bảng thật Đúng là quá nham hiểm mà Chưa quân dừng lại ở đó Quân còn đi đến trước mặt của tôi rồi hỏi Em hiểu bài chưa Tôi nhìn quân Thay nắm chặt lại Để cố kiểm trế cảm xúc tiêu cực trong mình Khuấy miệng giật giật mấy cái rồi đáp Vâng ạ Sau khi đứng nghiêm túc nghe giảng Thế bây giờ em đã hiểu rồi Tốt Có lại đứng nghe giảng giúp em tập trung hơn thì phải Tôi có nên cho em đứng đây từ giờ đến hết tiết học không Ngày tới đây tôi mới hoảng quá Chỉ biết lắc đầu liên tục Dạ không ạ không cần đâu thầy Em ngồi cũng tập trung mà Nghiêm túc nghe giảng được ạ Em chắc chứ Dạ em chắc Trước thái độ của tôi Không rõ là quân đang nghĩ gì Mà lại mỉm cười Một nụ cười mỉm rất khó để nhận ra nếu mà đứng từ xa. Nhưng khi tôi quan sát ở cự ly gần này thì có thể dễ dàng thấy được đường vòng cung rất nhỏ hiện lên khi khóe miệng giãn ra do cười. Im lặng chừng khoảng 5 giây thì quân bảo tôi, "Về chỗ đi." "Dạ vâng." Về lại chỗ ngồi, tôi quay qua nhìn con hạ nói nhỏ, "Sao mày không bảo tao sớm? Tao định bảo rồi đấy, nhưng không có kịp." "Mỏi chân quá." "Thôi nín đi." Cứ để tối về vợ chồng đóng cửa bỏ bàn nhau sao? Tập trung nghe giảng đi. Tôi nghe Hạ nói mà chỉ biết ngậm ngồi hướng mắt lên bảng. Lâu lâu mà con hướng mắt đến chỗ của mình, tôi sẽ mở to hai con mắt của mình ra nhìn anh, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Hết ca học tôi mới có thời gian cầm con máy điện thoại của mình lên xem, nhưng khổ nỗi, ấn mãi mà màn hình không có sáng. Hạ bên thấy vậy thì vào. Đừng có ấn nữa, chắc là cái nãy rơi bị hỏng máy rồi. Lúc này gương mặt của tôi méo mó như sắp khóc. Chắc là vậy đấy. Hạ đưa tay lên khoác vai của tôi mà nói: "Về xin tiền trong máy mua máy mới đi, thế bảo là con iPhone 13 Pro Max mới ra đấy. Dù sao con máy này của mày tao thấy mày cũng dùng lâu rồi mà. Mà đi mà mua, tao không có hứng thú. Tại sao? Tao đưa ra cao kiến cho mày hạn chế rồi còn gì? Phải biết tìm ra cơ hội giữa khó khăn chứ. Không thích tao đi sửa máy cái đã." Tôi mang điện thoại đến cửa hàng của một người quen để sửa, thì anh ấy lại hẹn là mai quay lại lấy, chứ giờ anh đang bận chưa sửa ngay được. Tôi nghe xong gật đầu đồng ý, dù sao cũng không có vội lắm. Tối hôm đó khi đang ngồi trên phòng đọc truyện thì Quân đi làm về. Như bình thường là tôi sẽ hỏi thầy đi làm về rồi ạ, còn nay thì không. Tôi ngồi quay mặt đi hướng khác, tiếp tục đọc truyện mà coi như là không thấy gì cả. Quân đến gần chỗ tôi ngồi, anh nói: Dừng nơi sổ tôi và em đi ăn nướng ở ngoài đấy." Chưa để Quân nói xong, tôi đã vội cắt lời từ chối. "Em không đi." "Vậy hả?" Tôi nghe nói là có cả cô Hạ đi cùng, hình như là hai người ấy đang tìm hiểu nhau thì phải." Quân nói ra câu này thì khẽ thở dài. "Nếu em không đi, tôi sẽ gọi điện báo lại nó." Dứt lời, Quân đút tay vào túi quần, lấy ra cái điện thoại. Chưa để cho anh có cơ hội ấn ngõ cho Dương, tôi đã giơ tay lên mà lên tiếng trước. "Khoan đã." Em nghĩ lại rồi em sẽ đi. Thầy quần áo đi, tôi sẽ chờ em qua đó. Không cần đâu ạ, em đi taxi, cứ đọc địa chỉ quán ăn đi. Trước thái độ kiên quyết của tôi, Quân thản nhiên lắc đầu đáp. Tôi không biết địa chỉ, chỉ có nhớ đường đến đó thôi. Tôi nghe xong thì liền ngẩng đầu lên nhìn Quân, tôi nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Sao lại thế được ạ? Thôi gọi hỏi anh Dương đi. Em giận tôi hả? Giận gì chứ? Thầy có làm cái gì sao đâu mà em giận Vậy thì tại sao Lại không dám đi chung xe với tôi Sợ tôi ăn thịt em sao Ai bảo là em không dám chứ Chỉ là em không thích đi cùng thôi Tôi không tin Chắc chắn là em không có dám đi chung với tôi Nên mới phải đi taxi chứ Trước sự đà kích của quân Tôi hủng hổ đứng dậy Lúc nãy do có ngồi trên kia ghế Nên thành ra tôi đứng luôn trên ghế Cú đầu xuống nhìn quân Rõ ràng tuyên bố Đi thì đi Em sợ thầy chắc Quân nhìn tôi, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ không quan tâm lắm, nhưng lại âm thầm quay mặt đi hướng khác để cười một mình. Tối nay thì bố mẹ chồng tôi có hẹn với bạn ăn tối ở ngoài, Quỳnh Mai thì bận việc ở tiệm neo, bây giờ thì cả tôi và Quân đều ra ngoài, nên Thành Gia ở nhà chỉ còn mỗi bác giúp việc. Ngồi trong xe của Quân, tôi chọn im lặng không nói gì, vẫn còn vướng tức vụ lúc sáng. Quân thì tập trung lái xe, nên Thành Gia suốt dọc đường đến quán nướng là cảm một bầu trời yên lặng. Tôi cứ nghĩ là sẽ ăn nướng ở nhà hàng sang trọng nào đó Đến nơi mới biết được Tôi trúng tôi ăn nướng ở quán vỉa hè Mà cái quán này là quán tủ của tôi và Hạ nữa cơ Tôi hỏi Quân Thì ăn được cái đồ ăn vỉa hè này chứ Tất nhiên là được rồi Nói xong thì tôi và Quân cùng bế bước về phía bàn ăn Ở đó có Hạ và Sương Đang chờ hai đứa tôi Vừa ngồi xuống bàn Hạ đã cười tươi nhìn tôi Đến rồi Hạ Ừ um, Chẳng có kế hoạch gì cả Đúng cái hẹn nhà cho đây vậy. Tại vì tao thèm ăn nướng nên anh Dương bảo là hay lại hẹn vợ chồng mới đi ăn cùng luôn. Hóa ra là thế. Tôi nhìn qua Dương, khẽ cúi đầu chào anh một cái rồi nói: "Nhanh quá anh ạ, mới hôm nào con bạn em còn lon ton chạy xin số của anh cơ, thế mà bây giờ." Nhanh lắm em ạ. Quay nhau rồi mới biết, mẹ ảnh với mẹ của Hạ trước kia là bạn học cấp 3 lại đấy. "Ui, thế thì coi xuyên quá rồi. Mọi chuyện chăm sự nhờ anh chăm sóc cho bạn của em nhé." Chứ nó còn dạy khở lắm anh ạ Thế tôi nói xấu Là cái hạ liếc nhìn tôi ngay Nó áng rộng lên mấy tiếng rồi nói Gọi món thưa mọi người ơi Các bạn khác người ta ăn hết rồi kia kìa Gọi món đi Ta nói lắm rồi Ừ Này đây có thêm món mới đấy Có thử không Thử luôn Gọi hết ra đây Ta với mày ăn Bao nhiêu trải hết chứ Rõ là một bàn bốn người Thế mà chỉ có tôi với hạ Là cứ nói qua nói lại với nhau nên ăn những gì. Còn Quân và Dương thì ngồi bên cạnh, chỉ biết lặng im nhìn bọn tôi lắc đầu thôi. Cục chút bất lực nhỏ nữa, nhưng mà kệ đi, ai bảo các chú yêu chúng cháu chứ. Suốt bữa ăn, việc đồ nướng đều là do Dương và Quân làm, tôi và con Hạ chỉ là ngồi ăn thôi. Tuy là vẫn còn giận Quân vụ khi sáng, nhưng nhìn anh ngồi bên cạnh nướng đồ ăn cho mình, khiến tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Con tôm đầu tiên vừa bác vòi xong, liền đưa trước miệng Quân. Thấy ăn không? Ngon lắm." Quân quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn xuống con tôm ở trên tay tôi. Lúc này tôi chợt nhận ra mình không có đeo găng tay để bóc tôm, nghĩ chắc là Quân sẽ không ăn đâu. Ấy vậy mà khi tôi đang định thu tay về thì miệng Quân bất ngờ há ra, đầu hơi nghiêng về phía trước, chủ động cắn lấy con tôm trên tay của tôi. Không biết là do vô tình hay là cố ý, mà môi của Quân còn chạm nhẹ một cái lên đầu ngón tay, giữ con tôm của tôi nươ cơ. Điều này khiến tôi giật mình mà vội rụt tay lại. Hạ ngồi ở ghế đối diện, chứng kiến cảnh tôi đút tôm cho quân thì nó liền treo. Ê ôi, ta cũng muốn ăn con tôm được bóc vỏ sẵn thế này đấy. Bóc cho tao một con được không? Không, mày đi mà nhỏ anh Dương ấy. Bị tôi sức khoát phũ vàng như vậy, Hạ liền quay sang nhìn quân. Nhất thầy rồi nhá, bạn em chỉ có hơi hậu đậu xíu thôi, chứ nó tốt lắm đấy thầy ạ. Bạn đang khen hay là đang chê tao thế? Tôi nói sự thật thôi mà. Mà từ đây thì hai đứa tôi lại vui vẻ nhìn nhau cười, trong lòng tôi thầm nghĩ, mùa đông năm nay khác mọi năm ghê, bởi lẽ mọi năm chỉ có hai đứa tôi ngồi ăn với nhau thôi. Năm nay thì bên cạnh mỗi đứa đã có thêm một người đàn ông đi cùng, đã có người nướng đồ cho ăn, cảm giác mọi thứ lúc này thật là tuyệt làm sao. Ăn xong chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi lên xe trở về nhà. Lúc ngủ trong xe, Thư Si an toàn cho tôi xong, tôi có quay sang nói với Quân. "Thầy, thầy có thể bớt đẹp trai được không ạ? Chưa ngồi ăn mà đám con gái ngồi bàn bên ấy cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn thầy thế này, em không có thích đâu." "Em có cách nào không? Chỉ tôi nghe thử xem nào." "Hay là thầy trở về trạng thái béo ú như ngày xưa đi, xấu xấu tí nhưng mà chỉ mình em nhìn là được." Nói từ đây, Quân đưa tay ra xoa nhẹ lên đầu của tôi. "Ngốc ạ, Chẳng phải là em đang hơn họ rất nhiều hay sao? Hơn gì ạ? Thế em được làm vợ của tôi, được nhìn ngắm tôi mỗi ngày. Nhưng mà thứ quan trọng nhất, em lại vẫn chưa được ở thầy đâu. Nghĩ kỹ lại thì em cũng chẳng khác gì họ là mấy. Thứ gì? Tôi không do dự mà đáp lại. Trái tim của thầy ạ. Em ơi có trái tim của thầy để chắc chắn rằng dù thầy có đứng trước bao nhiêu cô gái thì vẫn sẽ nhìn ra và bước đến bên em. Mà cho lúc đó em không phải là cô gái nổi bật nhất. Nói xong tôi có hơi bất ngờ với những gì mình vừa nói, thật là không thể tin là tôi có thể nói ra được những lời xuất sắc như vậy. Em ngày càng chủ động nhỉ. Thà tôi được biết ấy, thì con gái chủ động quá không có tốt đâu. Thật à? Tại vì em cũng chưa có chủ động tán tỉnh con trai bao giờ nên không có nhiều kinh nghiệm lắm. Vậy mà bạn em lại chủ động lên, càng chủ động càng tốt. Bạn nào? Là con trai hay là con gái? Con trai ạ. Cũng ngày xưa theo đuổi em, nhưng mà em không thích nên đã từ chối rồi. Từ chúng em là bạn bè với nhau đấy, lâu lâu sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau đôi ba câu. Tôi cứ thoải mái nói về người con trai khác mà không hề hay biết, sắc mặt của Quân đã dần trở nên lạnh lùng, vô cảm. Đôi tay mi nắm hở vô lăng xe đã dần được thêm sức mạnh mà nắm chặt hơn. Tốc độ xe cũng theo đó mà nhanh hơn lúc trước một xíu. Và cũng kể từ câu hỏi đó, suốt dọc đường trở về nhà, Quân không nói gì thêm với tôi nữa. Lúc xe đang lăn bánh gần về đến cổng, thì một người từ đâu chạy đến chặn trước đầu xe của hai đứa, cũng may mà Quân phanh lại kịp, chứ không là suýt thì đâm trúng người rồi. Lúc xe dừng lại, con có quay qua hỏi tôi, "Em không sao chứ?" "Dạ không ạ." Lúc tới đây thì chúng tôi bắt đầu để ý đến người ở ngoài, đó chẳng phải là Tân anh trai của tôi sao? Thấy anh lúc này khiến tôi sực nhớ ra là đoạn tin nhắn giăng rở lúc sáng. Tôi đưa tay ra định đẩy cửa xe bước xuống thì Quân liền cản tôi lại. Em đi đâu? Tiên là anh trai của em mà. Anh phải ra xem anh ấy có chuyện gì không mà muộn rồi còn qua đây. Em cứ ngồi đây đi, để tôi xuống cho. Nhưng ngoan nào, nghe lời tôi. Vâng ạ. Quân mở cửa xe rồi nhanh chóng đi xuống tiến lại chỗ anh trai của tôi. Hai người họ cứ thế đứng trước đầu xe ô tô nói chuyện gì đó mất một lúc. Sau đó tôi thấy anh Tân mỉm cười rất mãn nguyện, còn Quân thì sắc mặt vẫn lạnh lùng như lúc đầu. Trước lúc rời đi, Tân còn bước lại gần cởi xe chỗ tôi đang ngồi. Anh ra hiệu cho tôi hạ cửa kính say xuống, tôi thấy vậy thì gật đầu làm theo luôn. "Anh, anh qua giờ này có chuyện gì thế ạ?" À? "À không có gì đâu. Tại vì hồi sáng đang nhắn tin giở mà không thấy em đáp lại. Anh có gọi mấy cuộc nhưng không được nên hơi lo." "Thế à? Điện thoại của em bị hỏng, đang để ở quán nhà họ sửa giúp rồi." "Ra là thế, em không sao là anh yên tâm rồi, anh về trước đi." "Vâng ạ, anh về cẩn thận nha." "Ừm." Tạm biệt xong thì Tân di chuyển đến chiếc ô tô đang đỗ ở gần đấy rồi lái xe rời đi. Không hiểu sao được anh trai quan tâm lo lắng như vậy, lại khiến tôi hơi bất an. Bởi lẽ bình thường anh tôi không phải là kiểu người chu đáo ân cần quan tâm tôi, nay lại chỉ việc nhắn tin không được cho tôi mà tìm đến tận đây như thế này, cũng thật là khó hiểu quá đi. Quân Thế tôi mặt cứ thẫn thờ, chậm ngâm thì liền hỏi, "Sao vậy? Gặp lại anh trai khiến em không vui hả?" "Dạ không." Chỉ là anh ấy vốn không phải là kiểu người bị không gọi cho em được mà lo lắng cho đến bên em đâu. Lỡ có khi nào hai người có điều gì đó giấu em có đúng không? Lời tôi vừa nói ra khỏi miệng, thì Tự Dung quôn nhào người đến, để mặt anh sát gần với mặt của tôi. Tôi bị cái hành động này làm cho bất ngờ, tay đang để trên đùi thì tự động nắm chặt lại. "Thầy, thầy định làm cái gì thế?" Quôn nhìn tôi, ánh mắt cực ôn nhu khiến tôi bỗng chốc trở thành kẻ say khi nhìn sâu vào đôi mắt đó. Vài phút ấy trong đầu của tôi xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, liệu bản thân có nên chủ động tiến lại, hô lần môi của cô một cái không nhỉ? Chứ mà nhìn cái bờ môi quyến rũ đó ở cự ly gần thế này, khiến tôi lúng túng lắm. Đúng lúc này cô lên tiếng, "Mép em dính cái gì kìa? Dạ ở đâu ạ?" Tôi vội đưa tay lên miệng quẹt ngang quẹt dọc rồi hỏi lại, "Hết chưa ạ? Chắc là hết rồi đấy." Dứt lời cô ngồi lại vị trí cũ rồi lái xe đi vào hầm để xe. Còn tôi thì cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng một xíu, có lẽ bản thân khi nãy còn đang mong đợi điều gì đó xa hơn nữa, nhưng tiếc là không có được. Lên tới phòng, việc đầu tiên tôi làm là cởi áo khoác bên ngoài ra rồi lăn lên giường, kéo chăn đắp kín người cho luôn cả đầu đi, nằm ngẫm nghĩ về một số chuyện vừa xảy ra, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Trong lúc ngủ tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng của Quân gọi mình nữa cơ, nhưng vì mệt quá nên tôi không thể trả lời lại. Quân sau khi gọi mấy tiếng mà không thấy tôi đáp lại thì liền chủ động đi lại gần, đưa tay kéo phần chăn đang phủ xuống mặt của tôi. Thấy tôi hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều thì quân khẽ mỉm cười, lắc đầu mấy cái. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn dễ ngủ thật đấy. Nói xong quân nhẹ nhàng đỡ đầu tôi lên, rồi nhanh chóng lấy chiếc gối gần đó kê xuống dưới để cho tôi gối đầu lên. Hành động cử chỉ nhẹ nhàng, thận trọng, cùng chút e dè, như kiểu là chỉ sợ cần lỡ tay một xíu sẽ làm tôi tỉnh giấc vậy đấy. Tri thức là mọi sự ân cần ấy tôi lại chẳng thể nhìn thấy. Sáng ngày hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì bố chồng tôi hỏi: "Hai đứa tính chuyện có em bé chưa? Bố mẹ giờ có tuổi rồi, cũng mong sớm có cháu bổng bé." Tôi nghe xong thì gượng cười nhìn bố chồng, rồi đảo mắt nhìn qua Quân. Quân cũng nhìn lại tôi, nhưng lại vẻ mặt điềm tĩnh chứ không có hoảng hốt như tôi. Anh nói: "Chú con cũng đang lên kế hoạch rồi ạ. Nếu có tin vui thì con sẽ thông báo với cả nhà." Ừ. Năm xưa bố mẹ chỉ đẻ có một mình con vì bận công việc, cứ lại nghĩ một đứa là đủ rồi. Giờ có tuổi thì lại thấy, giá mà năm xưa đẻ thêm một hai đứa nữa để con có anh có em. Đứa này bận đi xa thì còn có đứa khác ở bên cạnh. Thế nên chúc à, nếu được con cứ đẻ cả luôn cả đội bóng nhé. Việc chăm sóc cứ để bố mẹ lo cho. Nghe câu này mà suýt tôi bị sặc luôn. Con ngồi bên cạnh phải suất nhanh cốc nước đưa vào miệng của tôi uống. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh này thì liền quay sang nhắc nhở bố chồng tôi. Anh này, đừng có sợ con bé thế chứ. Anh nói vui thôi mà em. Nói tới đây thì mẹ quay sang bảo tôi. Bao giờ con em bé hay là muốn sinh bao nhiêu, con cứ thoải mái quyết định, đừng có áp lực gì cả. Dạ vâng ạ. Một đứa trẻ sinh ra thì người mẹ phải trải qua rất nhiều đau đớn, vất vả, sức khỏe cũng vì thế mà suy giảm, thế nên cứ làm gì mà con thấy phù hợp thôi nha. Nghe được những lời này tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. thì bản thân quá may mắn khi có mẹ chồng tuyệt vời thế này. Tâm trạng tôi đang tốt nên cái miệng cũng vui vẻ thốt lên. "Vâng ạ. Thật ra là con cũng thích con nhiều con để chúng có anh có em. Vậy nên nếu được thì con sẽ thử đẻ một đội bóng xem sao." Nói ra câu này thì cả nhà đều bật cười, ngay cả Quân cũng phải cười về câu nói vừa rồi của tôi. Nghĩ lại thì thấy mình mạnh miệng thật đó, rõ là đến ngủ, còn đứa nằm giường đứa nằm ghế thì lấy đâu ra em bé cơ chứ? Ăn sáng xong tôi có lên lại phòng để thay quần áo còn đi học. Tầm 10 phút sau thì Quân đẩy cửa bước vào với một cốc cà phê trên tay. Vừa nhìn thấy tôi anh đã kêu: "Này, em bị định sinh đội bóng bằng cách nào thế? Thì thầy phải giúp em chứ, một mình em sao mà tự chữa được?" "Nếu mà tôi không giúp thì sao?" Tôi khẽ cau mày nhìn Quân, "Từ bao giờ mày có cái thói quen thích hỏi mọi thứ đến vậy? Cáu thật đấy." "Thì thôi." Nói ra hai chữ thì thôi xong. Mẹ tôi còn lẩm bẩm cái câu, "Đổ keo kiệt", rồi dứt khoát đeo ba lô lên bước ra khỏi phòng. Quân đứng đó nhìn theo tôi, đến khi cánh cửa phòng đóng lại cái rầm, anh mới xoay người đi lại ngồi vào bàn làm việc. Thư thả đưa cốc cà phê lên miệng, uống một chút rồi vô thức mỉm cười. Không hiểu sao cái vị của cà phê hôm nay thật khác so với mọi khi, rõ là không có bỏ đường mà vẫn khiến người ta thấy rất ngọt. Ngày tự học cải sáng ở trên trường, Trên đường đi học về, có ghé qua chỗ sửa điện thoại để lấy máy. Sau đó thì về ăn trưa, rồi lên phòng vẽ một vài thứ linh tinh để giải trí. Ngồi ở bàn đến tầm 3 giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi đến của anh Tân. Thấy số người nhà là cái, là tôi không chút do dự ấn nghe luôn. Alo, em nghe đây anh. Chúc, chúc đây à em. Em phải cứu anh, nhất định em phải cứu anh. Thấy giọng Tân có chút hoảng loạn, cùng với hơi thở gấp gáp, Khiến tôi bắt đầu căng thẳng và vội hỏi lại Anh à có chuyện gì thế Anh bị sao Lúc này đầu dây bên kia Chuyển đến giọng của một người khác Chào em Anh là Tài đây Anh sao lại là anh Đưa mái cho anh trai của tôi đi Tôi muốn nói chuyện với anh ấy Làm cái gì mà em vội thế Nó đang nợ bên anh tiền tỷ Anh còn chưa vội thì em vội cái gì Anh nói sao Sao anh nợ các người nhiều như vậy Thì nó ham vui thích đánh bạc Nhưng mà anh đã quá đen Toàn để bị thua thôi em ạ Hóa ra là vậy Bố tôi từng phải trả rất nhiều khoản nợ cho anh Vì cái tính đỏ đen này rồi Bây giờ lại vẫn chứng nào tật đấy Nói đi, anh muốn gì Tất nhiên là nợ tiền thì phải trả bằng tiền thôi em Những kẻ chuyên tra đi vai nặng lãi như anh ấy, Chích tích tiền thôi em ạ Nhưng tôi không có tiền Lời vừa nói ra Ở đầu xây bên kia đã chuyển đến tiếng cười đầy mỉa mai của Tài <cười> Em nói cái gì cơ Con dâu của một tập đoàn lớn mà lại không có tiền Em nghĩ anh là trẻ lên ba đấy à Nói rồi tôi nghe thấy hắn ta gian lệnh cho ai đó Chúng mà đánh tiếp cho tao Đánh cho cái thằng đó chết luôn cũng được Những tiếng kêu la cầu cứu trong đau đớn của Tân Khiến tôi càng thêm hoảng sợ và lo lắng Tôi vội lớn tiếng Anh nói đi Anh đợi các người bao nhiêu tiền tôi sẽ nghĩ cách Cả lại nữa thì hình như là gần 5 tỷ em ạ Nếu mà nửa tiếng nữa em không mang tiền đến Chắc là bọn anh phải qua nhà gặp trực tiếp ông già nhà em Để mà nói chuyện cho dễ Không được Đừng có làm phiền bố của tôi Tôi không muốn bố biết chuyện này Là bởi vì dạo gần đây Sức khỏe của bố tôi không được tốt Tình hình công ty vẫn còn nhiều khó khăn Nên không thể gây thêm áp lực cho bố được Tại cảm nhận được phản ứng gây gắt của tôi Thì liền nói Thế em chẳng hợp thay anh trai của mình nha Anh nhắn địa điểm để em mang tiền qua Ngay sau đó xe bên kia thất máy luôn. Ngay sau đó là tin nhắn được gửi đến Zalo của tôi. Ở đó có ghi địa chỉ tôi cần mang tiền qua, kèm với đó là một đoạn video ghi lại cảnh người Tân Bê biết máu nằm co ro trên đất, miệng thì liên tục nói: "Cứu, cứu anh đi chứ." Xem xong video, tôi vội ấn máy gọi cho Quân. Với số tiền lớn như thế này thì tôi chỉ biết trông cậy vào anh mà thôi. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc vẫn không thấy ai nghe máy, gọi mãi không được, tôi liền chuyển qua gọi vào số máy của công kỳ. Cái này thì đầu dây bên kia đã có người nghe, nhưng khi hỏi ra được thì biết Quân đang có cuộc họp quan trọng, phải tầm tiếng nữa mới kết thúc cuộc họp. Biết là mọi chuyện không thể giải quyết trong vòng nửa tiếng nữa, nên tôi quyết định gọi lại vào số của Tân để thương lượng thêm về tài. Cho tôi thêm thời gian được không? Bây giờ gấp quá, tôi không thể xoay kịp đủ tiền trả anh. Chồng tôi lại đang bận không có nghe máy. Thêm qua chỗ anh chơi đi. Bây giờ nhận được tiền từ chồng của em, chuyển qua, anh sẽ đích thân đưa hai người về. Anh muốn bắt cóc tôi sao? Làm gì mà nghiêm trọng thế hả em? Ai dám động vào con sâu của tập đoàn lớn chứ? Nếu em không chịu, anh đành đem người đến nhà ông Phúc nói chuyện vậy. Được thôi, tôi sẽ qua chỗ của anh ngay bây giờ đây. Mặc dù tôi biết sự lựa chọn này là nguy hiểm, là ngu ngốc, nhưng tôi vẫn muốn thử, thử để biết rằng tôi đang ở vị trí nào trong lòng của anh. Như nói qua điện thoại, tôi chủ động bắt taxi đến địa chỉ mà tài nhắn cho mình. Lúc xuống xe tôi mới biết Đây là một khu xây dựng bị bỏ hoang đã lâu. Vừa xuống xe thì có người tự nhận là đàn em của Tài dẫn đường cho tôi đi vào trong. Băng qua đám cỏ mọc um tùm là một bãi đất trống được bao quanh bởi những tòa nhà bỏ hoang. Tôi bắt gặp một nhóm tầm chục người và điểm sáng nổi bật của nhóm người đó chắc chắn là tên Tài rồi. Thấy tôi đi từ ngoài, thì Tài tên Tài liền vui vẻ bước lại gần. Hắn ta ném điếu xì gà đang hút dở trên tay xuống đất, tự tin đưa tay ra phía trước để bắt tay của tôi. Lâu quá không gặp rồi nhỉ." Tôi phất lờ bàn tay của hắn ta, thẳng thắn lên tiếng nói, "Anh Tân đâu, tôi muốn gặp anh ấy." Cảm thấy bàn tay đang đưa ra của mình bị ngó lơ, Tài vui vẻ thu tay về, rồi liếc nhìn qua bọn đàn em của mình và ra lệnh, "Mang nó ra đây." "Vâng ạ." Tôi thấy có tên Thái Thiên trong đó, đi vào trong căn nhà bỏ hoang, rồi lôi ra một người. Một người này bị đánh đến bầm tím khuôn mặt. Quần áo trên người thì dính loang lộ đến vết máu Nên vẫn dễ dàng nhận ra người ấy là anh trai của mình Nhìn tới đây tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh Anh à anh không sao chứ Sao lại để cho bọn chúng anh rất đông nỗi này Tân ngước mắt nhìn tôi Ánh mắt mừng sỡ cùng bàn tay đám chặt vào tay của tôi Miệng thì dính đầy máu nhưng vẫn cố mỉm cười nói Em đến rồi hả Anh đã nghĩ là em sẽ không đến cơ Anh hâm à Làm sao mà em có thể bỏ mặt anh được chứ Chúng mình là anh em trong một nhà mà. Ừ nhỉ, anh quên mất. Tôi nhìn anh sưng sưng, cảm giác lo sợ trong tôi dần bị lấn át bởi tức giận. Tại sao đám người của Tài có thể đánh anh tôi đến mức nổ này chứ? Tôi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn về phía Tài, tâm trạng vẫn nộ mà cất lời. Có nhất thiết phải đánh người tới mức này không? Hai người chẳng phải là từng là bạn bè của nhau sao? Tài nghe tôi nói xong thì liền cười khẩy một cái, hắn ta đáp, <cười> "Bạn Anh vốn chỉ làm bạn vứt tiền thôi em ạ Thế nên anh mới đi cho vai nặng lãi chứ Đổ khốn nạn Tài cười lớn rồi ra lệnh cho một tên đàn em Mang cho mình điếu xỉ gà Thư thả đưa lên miệng Rồi ở cuối đầu Nhả ra làn khói trắng Trong miệng của hắn ta lên mặt của tôi Mặc dù tôi đã nghiêng đầu về phía trước để né Nhưng vẫn không tránh khỏi Về khít phải khói thuốc Mà ho lên mấy tiếng Cùng lúc này Tài quay sang ra lệnh cho tên đàn em ở bên cạnh Trái cô ta lại Vâng ạ Cứ như vậy, tôi bị chúng cho lên một cái cột, miệng thì bị dán băng dính kín mít không thể nói chuyện. Còn thân thì nằm co ro trên nền đất với cơ thể đầy thương tích. Đúng như tôi dự đoán, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm gì tôi cho đến khi liên hệ được với quân. 30 phút sau, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông, vì sẵn máy đang cầm ở trên tay của Tài nên hắn ta ấn nghe luôn. "Tôi vừa họp xong, em đang ở đâu vậy?" Tài liếc qua nhìn tôi một cái, sự thản nhiên khất giọng. Xin chào, tôi là tài chủ nợ của cậu Tân đây." Im lặng tầm 3 giây, giọng cô lại một lần nữa cất lên, nhưng là với thái độ khác hẳn so với câu nói vừa hỏi tôi lúc đầu. "Đọc địa chỉ đi, tôi qua ngay bây giờ." Ngay sau câu này, tay nở ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện, rõng rạc đọc to địa chỉ nơi đây, kèm theo số nợ mà Quân phải trả. Đầu dây bên kia nghe xong thì không đáp lại bất cứ một lời nào, cứ thế ấn tắt máy luôn. Cái kiểu tắt máy giữa chừng này đúng là chuẩn phong cách của Quân. tầm nở tiếng sau, một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc từ ngoài chạy vào, băng qua những đám cỏ tươi tốt mà tiến thẳng vào chỗ đỗ trống nơi mà chúng tôi đang đứng. Hai bên cửa xe được người trong đẩy ra mạnh mẽ, tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy uy quyền của Quân và Dương. Bước xuống xe cái, là Quân bình thản đi lại đứng trước mặt tài, tuyệt nhiên không ngó ngàng gì đến tôi. Nhìn Quân lúc này đúng chuẩn lạnh lùng, khí chất kiểu tổng tài bá đạo. Dương thì lấy từ sau xe ra một vali, mang đến đưa cho Quân. Cô nhận lấy vali rồi thẳng tay ném mạnh xuống trước mặt của tài. "Đếm đi, ở bên trong với tròn 5 tỷ đấy." Tài ngồi xuống bên cạnh chiếc vali, từ từ kéo khóa mở ra, nhìn thấy các cọc tiền được sắp xếp ngay ngắn thì liền đưa bàn tay ra chạm nhẹ lên số tiền đó. Mẹ khẽ nở ra một nụ cười hài lòng và đứng thẳng dậy. "Để ta lên ra hiệu cho đám đàn em thả tôi và Tân ra." Dương thấy vậy thì chạy đến giúp tôi một tay đỡ tôi lên xe. Lúc ngồi vào xe thì Dương có dặn tôi Lát nữa ở ngoài có chuyện xảy ra chuyện gì em cũng đừng để ý nhé. Cứ ngồi yên trong này chờ bọn anh là được." Sứt lời Dương đóng cửa xe lại rồi bước đến đứng bên cạnh Quân. Tờ nhận được tiền xong thì vui vẻ nói, "Đúng là con trai của một tập đoàn lớn, rất hào phóng khi nợ 4 tỷ 9 mà trả hẳn 5 tỷ như vậy, là dư ra hẳn 100 triệu rồi." Quân nghe vậy thì liền nhếch mép một cái, kiểu cười mà như không cười này thật sự rất đáng sợ. Chưa kể việc anh còn liếc qua nhìn Dương, nhếch mày một cái rất nhanh rồi quay qua nhìn Tài. Số tiền dư đó không phải là sự hào phóng gì đâu. Sợ tính kỹ ra chắc là còn thiếu đấy. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. Khi tài còn đang ngơ ngác chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của Quân thì ngay tức thì, anh ta bị Quân thẳng tay đấm một cái vào mặt đến mức ngã lăn ra đất. 100 triệu này là tiền tao trả thêm cho chúng mày đi bệnh viện đó. Cái giá của việc động vào người của tao không đơn giản đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong